Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô tưởng tôi không sợ sao hà Nhưng mà bên này bà Lý đã cho chúng ta dọn dẹp Nếu không làm tốt thì chúng ta không yên thân Người sống đã sợ nay người chết còn đáng sợ hơn Nói xong một con chim lạc bầy bay qua Vỗ cánh vành vạch làm cả ngay người bọn họ Có dúng người lại mà hét lớn Ôi trời ơi chúng tôi không có ý mạo phạm nơi này Chỉ là vào đây dọn dẹp cho sạch thôi Xin đừng hù chúng tôi nữa, a dị đảo vật." Trình Hải im lặng nhìn họ, anh chẳng thấy có con ma nào ở đây ngoài họ. Anh chợt nghĩ, họ cứ tưởng tượng ra rồi sợ hãi. Định quay đi thì nhớ lại, mới hôm qua hồn của lão Trương hiện về, còn cánh cô thầy của anh đến chảy máu. Lần này lại hiện ra hù dọa cả gia nô, tức giận Trình Hải vận công dùng lực đầy bàn tay linh ngẳng ngực, tạo thành một luồng khí mạnh Rồi đẩy thẳng vào bụi cây Nơi hai gia nô đang quỷ cúng bái Một tiếng hét lớn vang lên Làm cho bụi cây rung rinh lầy động Hai cô người nàm nghe tiếng Mất hết hồn vế Đứng dậy bỏ đi thật nhanh Lão trường từ trong bụi cây đi ra Lòng gòm cuối đầu Thiếu ra Lần trước tôi đã thà cho ông Vì nghĩ đến tình nghĩa trước đây ông với cha ta Vậy mà chết rồi ông vẫn về đây Quấy phá đám gia nô trong phố Không phải là lão nô đâu thiếu da Nhưng trong trịnh da đúng là có quỷ Để tuổi da sức yếu không đánh lại nó Người hôm cắn thiếu da bị thương cũng là nó Hôm đấy nó chói lão nô lại Rồi biến thành lão nô để ngại thiếu da Ông nói thật chứ Nhưng lão nô nói thật xin thiếu da thả mạng Trình Hải liên hỏi thêm Còn cái chết cổ ta ông biết cả nào gây ra Ta nhớ tự hồi mấy mình đang theo đuổi một con đom đóm bay rất đẹp, nó như có ma lực làm ta bị cuốn hút, không hiểu sao ta lại đứng bắt nó trên bờ. Ai đó đã đứng đằng sau đợi ta ngã xuống đầm sen. Ta không biết bơi nên bị chết thảm, nếu ông biết thì hãy nói. Âu Trường mặt tái mét nhìn cái bóng đứng sau Trình Hải. "Trình ấy, thiếu gia, cẩn thận sau lưng." Lão Trường nói xong liền biến mất trước mặt của Trình Hải. Anh giật mình vội xoay lại đằng sau, cô đấm vừa sắp chạm vào mặt, Trịnh Hải vội nghiêng người ngả dập xuống. Anh dùng chân đạp gã kia một cái làm cho hắn ngã bật ngửa té xuống đất. Trịnh Hải đứng oai phong gần giọng, "Ngươi là ai, sao lại dám vào nhà ta làm bẫy?" Hắn cười một cách nham nhở, biết là mình không đánh lại Trịnh Hải, vội vã tìm cách thoát thân. Lúc mà Trịnh Hải định đuổi theo hắn thì bên kia vườn tiếng la hét vọng lên quỷ cao ma. Phỏng đờ mắt đờ ngầu về hướng đó, Trình Hải chạy như bay đến xem có chuyện gì. Về đến nơi thì thấy hai gian nô hồi nãy đứng chôn chân tại chỗ, họ khiếp sợ một thứ gì nổi đến té đái, hai chân run cầm cập, tay run rẩy chỉ lên cành đào miệng lắp bắp: "Thiếu gia ơi, trên đó." Trình Hải nhìn lên cây hoa đào, xác ai đó đang vắt ngang cành cây máu vẫn thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt từ cổ của cái xác, hình như máu trong cơ thể của nạn nhân bị hút cạn, làm cái xác muốn héo quắt lại. Trình Hải nhận ra bộ đồ đó rất giống bộ đồ của Tú Sương mặc hồi tối, anh liền hốt hoảng nói: "Nguy rồi, Tiểu Mai." Trình Hải chạy về phòng trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến khi anh thấy Tiểu Mai đắc tỉnh, đang ngồi ăn cháo trên bàn, bên cạnh là Tú Sương "Thế về mình của Trịnh Hải lo lắng tú xương lên liên tiếng hỏi: "Đại thiếu gia cậu sao vậy?" Thiếu phu nhân đắc tỉnh nên em lấy cháo cho phu nhân. Trịnh Hải liền xua tay: "Không có gì." Tiểu Mai nhìn Trịnh Hải cười mọi người chứ ai biết bên trong cơ thể của Trịnh Phong là Trịnh Hải, cho nên cũng gọi anh là đại thiếu gia. Trịnh Hải nghĩ thôi tạm thời mình mượn cơ thể của anh ấy, mọi người nghĩ vậy cũng tốt." họ sẽ bứt sợ hơn là biết một hồn ma đang ẩn nấp trong cơ thể của đại thiếu gia. Gió bên ngoài bỗng thổi mạnh như là muốn thổi tung những đồ vật trong nhà. Ở ngoài kia màn đêm đen kịt, âm khí nơi này ngai một nhiều, nó bao trùm lên cả nhà họ Trịnh. Trịnh Hải nhìn tiểu Mai rồi giận, ăn xong thì nghĩ tuyệt đối không được ra ngoài biết chưa, ở bên ngoài nguy hiểm chồng chất. Dặn xong tiểu mai anh trở lại chỗ cây sát trên cành cây. Đến nơi mọi người đã kéo đến đông đủ. Họ chen lấn bàn tán rồi chụm năm chụm ba sát vào nhau cho bước sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net